Chương 421 Tôi hoảng sợ, cho rằng cậu ta muốn bắt cóc ông chủ người Quảng Đông kia nên lắc đầu ngoầy ngoậy, nói Chắc chắn không được đâu, cậu trông cái vẻ buồn xỉn của ông chủ người Quảng Đông kia xem Dù cậu có thọc dao vào ông ta, ông ta cũng sẽ không nhổ ra một xu nào cho cậu Không ngờ lão khổng lại nói, không phải cậu ta muốn bắt cóc ông chủ người Quảng Đông Mục tiêu của cậu ta là hàng hóa của khách vào resort. Cậu ta nói rằng đã nghiên cứu lâu lắm rồi. Resort này là nơi treo đầu dê bán thịt chó điển hình. Nói là resort, nhưng thật ra là một nơi giao dịch hàng buôn lậu ngầm trên biển. Những vị khách tới đây đều làm nghề trục vớt trộm đồ cổ dưới đáy biển, tới đây để tìm người mua. Resort của chúng ta giống như một sàn đấu giá, có giám định viên riêng, Định giá đồ cổ rồi đấu giá chúng ở đây. Cho nên mới nói, mỗi năm resort của chúng ta chỉ bận rộn một tháng. Tháng đó là thời gian đội trục vớt trở về, mọi người đều đến đây. Khoảng thời gian khác, ít người tới đây buôn bán nên không kinh doanh gì. Tôi đã hiểu đại khái chuyện của resort, nhưng vẫn không hiểu rốt cuộc tên mập chết tiệt này muốn làm gì. Cậu ta tỏ vẻ thần bí nói với tôi, cậu ta tính hút một vố to... Không phải rất nhiều người đều để đồ cổ ở resort à. Cậu ta định trộm vài món xịn rồi bán lấy tiền. Sau đó keo chạy xa bay. Sống cuộc sống giàu có, thoải mái, dễ chịu. Lúc đó tôi vẫn còn hơi sợ. kẻ đám thủy thủ đó đều giống như gấu mù. Lông ngực còn dài hơn cả tóc tôi nữa. Đấm một phát là có thể đập cho óc tôi văng ra. Nếu như bị bọn họ phát hiện, có lẽ chẳng cần dìm lồng heo mà sẽ tự hình tôi ngay tại chỗ. Nhưng mà lão khổng lại tự tin nói rằng cậu ta đã chuẩn bị sẵn sàng cả rồi. Nếu muốn trộm đồ cổ, cơ hội tốt nhất chính là khi tàu cập bờ lần đầu tiên. Những thứ kia vẫn còn ở trên thuyền, chưa kịp lấy xuống. Nhưng mà đám thủy thủ đã ở trên biển rất lâu, ai cũng ngột ngạt muốn điên lên. Tàu vừa cập bờ là họ sẽ lập tức nhảy xuống, ăn chơi đàn điếm ở resort. Cậu ta sẽ chuẩn bị sẵn thuốc ngủ từ trước. Trộn lẫn vào trong rượu Chờ bọn họ ngủ như lợn chết Sẽ lén lút chuồn lên thuyền trộm được đồ rồi bỏ trốn Tôi cũng không ngu Nghe cậu ta nói như vậy Là biết ngay cậu ta đã nghiên cứu thấu đáo từ lâu Vì thế tôi hỏi Nếu cậu ta hiểu đến thế rồi Tại sao không tự làm một mình Mà còn tìm tôi hợp tác làm gì Lão Khổng nói Nếu tự mình xoay sở được Thì có chết cậu ta cũng không muốn rủ tôi Vừa phải chia một phần đồ cổ cho tôi Vừa phải mạo hiểm để lộ bí mật Mấu chốt là Một mình cậu ta không thể làm được vụ này Cần có một người canh chừng giúp cậu ta Ở dưới tàu Lỡ đâu có người lên tàu Thì phải ra hiệu báo cho cậu ta Như vậy mới có thể bảo đảm không có kẻ hở. Dựa theo kế hoạch này Hai chúng tôi đã tính toán kỹ lưỡng Hết lần này đến lần khác Sau khi suy nghĩ thấu đáo mọi chi tiết rồi chúng tôi chờ tàu đến, không ngờ hai đứa lại gặp xui, không chờ được tàu tới mà chờ được bão tới. Cơn bão cuồn cuộn, sóng biển dâng cao, sấm chớp khắp nơi, ngọn sóng cao mười mấy mét, cuốn phăng hết ghế trên bãi biển của chúng tôi. Trên mặt biển đen ngòm, đừng nói tới tàu thuyền, ngay cả con người cũng không nhìn thấy. Nhưng ngày bão táp cũng có cái lợi, không có việc gì nên ông chủ cũng không qua. Mấy người chúng tôi kiếm ít hải sản, xuống hầm rượu lấy ít rượu để mọi người ăn nhậu, đánh bài. Khoe khoang khoác lác, trái lại cũng thoải mái. Không ngờ, một đêm nọ, ông chủ đột ngột đội mưa trở về resort, đẹp tỉnh từng đứa một. Bảo chúng tôi mau mau dậy, sắp sửa có một chiếc tàu lớn tới. Cả đám đầu bếp và người phục vụ tức giận đến mức chửi. Đập chén đá niêu. Chỉ có tôi và Lão Khổng âm thầm kích động trong bụng. Trời bão to thế này, đến cả bóng me cũng không nhìn thấy. Lão Khổng nương theo mưa gió, trèo lên tàu. Thì ai có thể phát hiện ra cậu ta được? Không bao lâu sau, quả nhiên có một chiếc tàu lớn cập bờ. Quản lý ra đón với gương mặt tươi rói, vặn vẹo vòng eo nhỏ nhắn như cành liễu để ống eo. Lại bị người ta lạnh lùng lườm cho một cái sợ tới mức không dám bước tới nữa. Ông chủ khẽ quét, cút sang một bên đi. Cô ta lau nước mắt bỏ chạy. Tôi thầm xuống cái bụng, nhưng cũng phát hiện tốt người này không giống những đám thường tới chỗ chúng tôi. Tốt người này không giống những thủy thủ trước, vừa rời khỏi thuyền là leo vào ăn uống như điên như dại, thẳng thừng và thô bạo, kẻ đám hừng hực như lửa đốt ngút trời, thấy gái như là thấy tiên nữ, trong mắt trợn đến lồi cả ra. Hận không thể xử cô ẻ ngay và luôn. Đám người này rất bình tĩnh, bình tĩnh một cách thái quá. Bọn họ khoác áo khoác đen, từ đầu đến chân đều bị dính mưa ướt đẫm. Tóc, quần áo đều nhỏ nước tong tỏng, nhưng không ai thốt lên một tiếng. Thậm chí cũng không thèm lâu mà chỉ đi theo người dẫn đầu tới một chiếc bàn lớn, từ từ ngồi xuống, giống như người máy vậy. Do đêm hôm khuya khoắt, Bọn họ đến đột ngột nên không đủ người phục vụ. Ông chủ cũng kêu tôi lên phụ. Nhân lúc dọn món ăn lên, tôi lén lút nhìn mặt bọn họ. Sắc mặt của những người này đều trắng bợt, không có biểu cảm gì, thoạt nhìn như người chết. Chương 422. Lúc gặp những người đó, tôi hơi e sợ nên đặt đồ ăn xuống rồi định đi luôn. Không ngờ những người đó nhìn đồ ăn mà không ai động đũa, ngược lại gọi ông chủ tới và nói nhỏ vài câu. Ông chủ gọi tôi lên, bảo tôi nhanh chóng ra đằng sau bếp, nói rằng, bàn khách này không ăn đồ chín, đừng nấu nữa mà bê luôn ké tôm sống, hải sản sống đã rửa sạch lên là được. Mặc dù yêu cầu kỳ quặc, nhưng cũng không phải là quá đáng. Rất nhiều thủy thủ tới chỗ chúng tôi là người Nhật Bản Khá nhiều người ăn đồ sống Tuy nhiên câu nói tiếp theo của ông chủ hơi quái lạ Ông ta nói khẽ Cậu bảo với đầu bếp Bảo cậu ta kiếm thêm vài con gà trống đỏ hoặc ngỗng to Giết hết Không cần thịt mà chỉ cần máu Đổ hết máu vào một chậu xứ to rồi bê lên Phải nhanh lên Tôi cho rằng mình nghe nhầm nên lắp bắp hỏi ông ông chủ ông nói cần một chậu máu hả máu tươi hả ông chủ đáp vẻ mất kiên nhẫn đúng vậy máu tươi máu gà trống hoặc là máu ngỗng nhanh đi bảo đầu bếp nhanh tay nhanh chân lên một chút tôi nào dám hỏi nhiều nữa xoay người định đi kết quả lại bị ông chủ gọi giật lại bê những đĩa đồ ăn nóng kia xuống khách ngửi mùi đồ chín bị chóng mặt tôi gật đầu Vội vẽ qua đó, dọn đĩa Kết quả càng căng thẳng Thì càng mắc lỗi Cố mấy lần mới cầm chắc đĩa Trong chốc lát ấy Cuối cùng tôi đã phát hiện vấn đề của đám người này Nhóm người này Từ quần éo đến người đều lạnh như băng Ngay cả nước nhỏ xuống Cũng rất lạnh Không hề có một chút sức sống nào Giống như người chết bước ra từ đáy biển sâu Tưởng tượng đến đây Tôi căng thẳng và đánh rơi Một đôi đũa xuống đất nên vội cong người xuống nhặt. Khi nhặt đũa, tôi vô tình nhìn thấy giày bọn họ mang. Nhóm người này toàn mang giày màu đen, kiểu dáng giống nhau như đúc. Bề mặt giày giống làm bằng da trâu đen. Một số đôi giày bị bong chóc, lộ ra những mảng đốm vàng. Một chiếc đũa rơi cạnh giày của một người. Khi xếp lại gần nhặt, tôi nhân tiện liếc nhìn đôi giày, đầu không khỏi ong lên. Giày mà người đó mang không phải giày da bị bong chóc, đốm màu vàng đó rõ ràng là vết rị sét Người đó mang một đôi giày sắt. Khi kể, giọng phùng dở hơi càng ngày càng đè nén, rõ ràng là đang cực kỳ căng thẳng. Nhất là khi nói đến chỗ này, hắn nhìn ra ngoài như thể còn âm thầm sợ hãi. Sợ đám người kia vẫn sẽ xuất hiện, hắn phải hút mạnh mấy hơi khói mới lấy lại được hơi. Hắn quay đầu hỏi tôi Tiểu thất Anh biết vì sao tôi lại sợ hãi như vậy không? Tôi đáp Nhảm nhí Người kỳ quặc như vậy lại còn mang giày sắt Chưa biết chừng là quỷ đấy Ai mà không sợ Hắn lắc đầu Anh không phải dân đi biển Nên không hiểu quy củ của chúng tôi Những người mang giày sắt không phải quỷ Nhưng còn đáng sợ hơn cả quỷ Tôi lắp bắp kinh hãi Có Có, có thứ gì mà còn đáng sợ hơn quỷ thế? Hắn lại cười. Trên đời này còn nhiều thứ đáng sợ hơn quỷ lắm. Anh chưa nghe thấy câu đáng sợ nhất chính là lòng người à? Tôi cũng cười. <cười> tôi thấy đáng sợ nhất chính là đồ dở hơi nhà cậu đấy. Hắn mắng tôi rồi nói. Theo cách nói ở chỗ chúng tôi, chỉ có một loại người mới mang giày sắt. Loại người nào? Vật tế... Vật tế? Vật tế gì? Tôi không hiểu cho lắm. Là vật tế cho thần biển, vật tế bằng người. Thật sự có hiến tế người ư? Hắn cười. Hồi tiểu học anh không học văn à? Tây môn báo, hà bá cưới vợ, đại vương hoàng hà cũng muốn đón dâu. Chẳng lẽ biển rộng như thế này lại không có hiến tế người? Tôi lấy làm lạ. Tôi từng nghe nói đến hiến tế người rồi, nhưng không phải đều dân đồng nem đồng nữ lên sao? Sao lại biến thành mấy ông chú keo to thô cạch từ bao giờ vậy? Hắn thở dài. Các anh là người xứ khác nên chỉ biết một ít điều viết trong sách, chứ đâu biết sự việc đốt cuộc là như thế nào. Anh thử nghĩ mà xem, ai mà muốn cam tâm tình nguyện ném con của mình xuống biển chứ, phải chống đối lại chứ. Ý cậu nói, những người này là những kẻ chống đối thần biển ư? Hắn gật đầu. Hồi đó tôi đã nghiên cứu nhiều sách cổ trong thôn cho nên hiểu biết một ít về phong tục, điều cấm kỵ. Những người này đều là võ sĩ thời cổ đại được chọn lựa ra để đối phó với thần biển. Tôi cảm thấy hứng thú. Những võ sĩ đó đối phó thần biển như thế nào? Đẻ hắn bằng giày sắt à? Hắn lại giận tím mặt. Anh cút đi, đồ khốn. Những người đó đều là anh hùng bảo vệ thôn chúng tôi. Rồi rồi rồi, vậy tôi hỏi cậu, những võ sĩ đó giết thần biển như thế nào? Sách cổ không ghi lại cụ thể là giết như thế nào, nhưng trong đó có ghi lại rằng bọn họ không bị vứt từ vách núi xuống biển làm vật hiến tế như dê, bò, heo, mà là ngồi trên một con tàu lớn được chế tạo đặc biệt. Trong khoang thuyền toàn là xương người, trên người cũng mặc áo liệm, dưới chân mang một đôi giày sắt làm riêng, như vậy có thể che lấp hơi thở của người sống. Nghe nói, chiếc tàu đó được chế tạo đặc biệt, đáy thuyền không bịt bằng dầu cây trậu, mà là bằng dầu sáp, lái không đến mấy ngày sẽ chìm xuống đáy biển. Khỏi phải hỏi, vừa thấy đôi giày sắt kia là tôi biết ngay, đém người kia nhất định là những võ sĩ đã bị đưa xuống biển trước kia. Chương 423 Tôi nói, không thể nào! Theo lời cậu thì chuyện hiến tế những người đó đều là chuyện từ thời cổ, giờ đâu còn nữa. Chẳng lẽ đám người kia chui từ dưới đáy biển lên ư? Phùng dở hơi gật đầu lia lịa. Tôi đoán là bọn họ đã ở dưới đáy biển quá lâu cho nên mới lên trên hóng gió. Mặt tôi đầy vạch đen, chế nhạo hắn ta. Không chừng là bọn họ đói bụng nên muốn lên trên ăn chút gì đó. Phùng dở hơi ngẫm nghĩ rồi vỗ tay. Nói chuẩn thôi rồi. Tôi cũng đoán tám phần là như thế Nếu không vì sao bọn họ muốn đến nhà hàng của chúng tôi chứ Nói tới đây tôi đột nhiên nhớ tới một việc Đúng rồi, bọn họ đòi máu gà trống, máu ngỗng là để làm gì? Phùng dở hơi lắc đầu Tôi cũng không biết Gà trống đỏ và ngỗng to đều để trừ tà Máu của chúng càng độc hơn Cả quỷ vương cũng sợ Nếu bọn họ là quỷ từ dưới biển lên Thì lẽ ra phải sợ mấy thứ này Nhưng sau đó tôi hỏi người phục vụ, tổng cộng đã bê lên cho họ máu của 10 con gà trống, 4 con ngỗng to, đựng đầy một cái bình lớn, đều bị bọn họ uống cạn, chẳng chừa lại một giọt nào. Tôi xua tay. Được rồi, được rồi, cậu kể tiếp đi, sau đó lão khổng thế nào? Phùng dở hơi nói. Anh cũng biết đấy, tôi nhìn thấy đám người lạnh như băng đá thế kia, còn mang giày sắt thì đã biết đây là một đám người chết. Bò từ dưới biển lên, sao còn dám để Lão Khổng đi ăn trộm đồ? Vào trong nhà bếp, tôi phát điên đi tìm Lão Khổng, muốn nói cho cậu ta biết đém người này có vấn đề, tuyệt đối đừng treo vào. Không ngờ, tôi vừa đến chỗ đó, một phục vụ nữ nhìn tôi bằng ánh mắt mờ ém và nói Lão Khổng nhờ cô ấy tiện thể nhắn cho tôi, bảo buổi tối cùng nhau ngắm trăng, tôi hiểu ngay. Cô nàng kia cho rằng tôi và Lão Khổng có gì đó với nhau, nên hỏi bóng hỏi gió tôi thế là có ý gì? Tôi không rảnh đối phó với cô ta mà nhanh chân chạy ra chỗ khoang tàu, nhưng mà chạy qua đến đó thì thấy bên ngoài tàu tối đen, chẳng có một bóng người. Có lẽ Lão Khổng đã lên tàu từ nãy rồi. Hết cách, tôi đành kiếm cớ ra bãi biển, vào một cái tròi hóng gió dạ vờ tránh mưa để canh gác giúp Lão Khổng. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, ban đầu tôi còn rất sợ, sau thấy chiếc tàu đó im ắng. Trên bãi biển cũng không có một bóng người, nên tôi cũng dần dần thả lỏng cảnh giác, chỉ ngồi đó canh, tiếng mưa rơi tí tách, gió thổi vi vu. Canh mãi, tôi dựa đầu vào cột đá ngủ thiếp đi. Không biết đã ngủ bao lâu, trong lúc mơ màng, tôi cảm thấy có chỗ nào đó không đúng nên cố gắng mở mắt ra và chợt phát hiện một thứ đen tuyền đang ngồi sổm dưới đất, nhìn tôi trầm chầm, chầm. Tôi hoảng sợ, tưởng quái vật lên biển. Người bỗng ngã sang một bên, suýt nữa thì rơi xuống biển. Tôi tiện tay nhặt một cục đá lên và định đập mạnh vào nó, nhưng lại phát hiện bóng đen đó quen quen. Tôi thử bật đèn pin rồi soi vào bóng đen. Tôi phát hiện ra rằng đó không phải quái vật mà là một người cuộn tròn lại. Bởi vì quá sợ hãi, người kia vùi sâu cả người vào trong cơ thể, cộng thêm ánh sáng chung quanh lờ mờ, thoạt nhìn giống như một con quái thú. Xốc lại lá gan, tôi hỏi, Ai vậy? Là ai vậy? Người nọ không nói gì, tôi thử bước đến thăm dò, xem xét quần áo, là đồng phục của resort chúng tôi. Tôi lại ngồi xổm xuống nhìn mặt của cậu ta, đầu óc tôi ong lên. Người ngồi dưới đất rõ ràng chính là Lão Khổng. Tôi hoảng sợ. Đáng lẽ giờ này Lão Khổng phải ở trên thuyền chứ? Sao lại đến đây? Tôi gọi cậu ta thật to, còn đẩy mạnh cậu ta. Nhưng sau một lúc rất lâu, cậu ta mới mờ mịt ngẩng đầu lên. Nhìn bằng ánh mắt vô hồn như không quen biết tôi vậy. Sau cùng còn nhách miệng, cười nhẹ với tôi. Nụ cười của cậu ta làm tôi sợ mất mật, nghĩ bụng. Không phải thằng nhóc chết tiệt này bị ác quỷ trên tàu dọa cho điên luôn rồi chứ. Lúc ấy tôi cũng không dám suy nghĩ nhiều mà khuỵu người xuống. Lấy hơi cõng cậu ta lên lưng đưa về. Mệt đến mức bắp chân tôi bị chuột rút. Khi về đến nơi, tốp khách kỳ quặc kia đã đi rồi. Ông chủ cũng đã đi. Tôi tìm đại một gian phòng đôi cho lão khổng Đỡ cậu ta nằm lên giường. Thấy toàn thân cậu ta vừa ướt vừa lạnh nên tôi vội đút trà nóng cho cậu ta. Thế rồi, cậu ta mới từ từ đỡ hơn. Trong mắt đảo qua đảo lại, rồi gọi tên tôi. Tôi mới thở vào nhẹ nhõm. Tôi hỏi cậu ta rốt cuộc là làm sao thế? Sắc mặt cậu ta trắng bệch, nằm thẳng ở trên giường. Hai mắt nhìn trần nhà trầm chầm, chầm, không nói một câu nào. Tôi hơi sợ hãi, nhỏ giọng gọi. Lão Khổng, Lão Khổng! Gọi một lúc mà cậu ta cũng không nhúc nhích. Tôi càng sợ hơn. Chạy chân không đến chỗ cậu ta. Vừa định lắc đầu thì cậu ta lại đột ngột chợ mình. Bỗng nhiên nói một câu. Lão Phùng, anh có biết đó là tàu gì không? Hơn nửa đêm, bên ngoài gió mạnh rít gèo. Mưa to tầm tã, Tôi còn chưa kịp hoàn hồn lại từ chuyện vừa rồi. Thì đã bị cậu ta đột ngột hỏi như vậy, làm tôi giật cả mình. Tôi nói lắp bắp. Tàu... tàu gì? Cậu ta nhìn thẳng vào tôi và nói từng chữ một. Đó là một con tàu ma. Một tia sét chớp lên ở bên ngoài, chiếu sáng lên gương mặt trắng bạch đến mức đáng sợ của cậu ta. Điều đáng sợ hơn là trên khuôn mặt đó còn treo nụ cười quái lạ, thoạt nhìn như ma quỷ. Tôi khó có thể hình dung biểu cảm đó của cậu ta. Như vừa có thù hận vô tận, vừa có vui sướng vô hẹn, cùng với một loại đau khổ không thể diễn tả được. Những biểu cảm đó trộn lẫn với nhau thành một nụ cười kỳ dị và quỷ quái, khiến tôi sợ đến mức ngồi bệt xuống sàn. Chương 424 Tôi nói vẻ nơm nớp lo sợ Cậu... cậu đụng phải người trên thuyền à? Cậu ta lắc đầu Không Thế tôi mới thả lỏng Chỉ cần không bị những xác sống đó bắt được Thì còn có cái gì có thể dọa người ta được Thế nên tôi hỏi Vì sao cậu nói đó là tàu ma Rõ ràng cậu ta vẫn còn âm thầm sợ hãi Ôi, Lão Phùng Chắc chắn anh không thể tưởng tượng được Trên tàu có cái gì Tôi thầm nghĩ bụng, đúng thật là ông không thể tưởng tượng được trên tàu có cái thứ quỷ quái gì. Nhưng nếu cậu biết đám người từ trên thuyền xuống là như thế nào, kiểu gì cũng sẽ bị hù chết. Cậu ta lậm bẩm Lúc ấy tôi thấy đám người kia đã xuống tàu, lên vào nhà bếp. Thừa dịp đầu bếp không chú ý, tôi bèn đổ thuốc ngủ đã chuẩn bị sẵn vào đó, rồi mới lén chuồn ra từ cửa sau. Tôi thầm nghĩ, số thuốc ngủ của cậu công cốc rồi. Bọn họ chẳng hề ăn chỗ đồ ăn đó Đợi khoảng hơn 10 phút Tôi đoán đã đủ thời gian Nên bắt đầu đi chậm chậm trên bãi cát Thấy xung quanh không có ai Bèn lén nhảy lên tàu Kết quả tôi vừa lên tàu Đã cảm thấy con tàu này có vấn đề Lão Phùng Anh là dân miền biển Tôi hỏi anh Chỗ các anh có bao giờ vớt tàu đắm dưới biển mấy năm lên chạy tiếp không Tôi lắc đầu Không thể nào có chuyện này Một khi tàu đắm trên biển chắc chắn sẽ chìm tận đáy, không tài nào vớt lên được. Hơn nữa, dân đi biển chúng tôi kiêng kỵ điều đó nhất. Người nào mà nói ra chữ đắm ở trên tàu là đều có khả năng bị ném ngay xuống biển. Ai còn dám vớt tàu đắm lên sử dụng chứ? Lão Khổng nói. Đúng thế đấy. Trên con tàu đó có rong biển và tạo biển khắp nơi. Đi lại rất trơn trượt. Trên bong tàu có một lớp đá sen hô dày. Bám toàn hầu biển, ốc mượn hồn. Anh nói xem, thế có phải là một con tàu đắm không? Tôi gật đầu. Nếu trên bon tàu đã có kẻ đá sen hô, thì chắc chắn là tàu đắm. Hơn nữa còn đã đắm rất nhiều năm rồi. Lão Khổng nói. Lúc ấy tôi cũng cảm thấy không thích hợp. Có điều, nghĩ mình cũng lên đây rồi. Không thể tay không mà về được. Hơn nữa, không chừng những người này Là người vớt tàu đắm từ đáy biển lên, muốn kéo về từ từ rửa sạch thì sao? Tôi gật gù, có thể hiểu tâm lý của cậu ta. Lão Khổng nói tiếp. Tôi tiếp tục đi vào trong, nghĩ bụng nếu là một con tàu được vớt lên thì chắc chắn trên tàu sẽ không có ai. Để đề phòng, tôi vào buồng lái xem trước, sợ bên đó còn có người. Tôi bước từng bước trên nền sàn trơn trượt, đi đến chỗ đó một cách khó khăn lại phát hiện cửa buồng lái đã rỉ sét từ lâu không tài nào mở ra được làm sao có thể có người có điều cũng trách tôi lắm chuyện nếu buồng lái đã bị bịt kín thì còn ngó nghiêng làm cái gì nhưng tôi lại càng muốn vịn cửa sổ nhòm vào trong trên cửa sổ bám đầy rong biển chỉ còn một chỗ bé bằng đồng xu tạm coi như rõ ràng tôi vịn khung cửa sổ nhòm vào trong nhưng không thể nhìn rõ chỉ thấy đen như mực Tôi lau mạnh cửa sổ rồi nhìn vào trong thì thấy vẫn là một cái hố đen kịt, chẳng nhìn được cái gì cả. Tôi nghĩ trong buồng lái tối quá nên không nhìn thấy và cũng đành thôi, nhưng lại không kìm lòng được mà lướt qua khe cửa. Kết quả không nhìn thì thôi. Vừa nhìn đã phát hiện có một người cũng đứng bên trong, nhìn qua cái lỗ nhỏ kia ra ngoài. Thì ra cái thứ đen như mực kia Chính là mắt của người đó Tôi sợ tới mức liên tiếp lùi ra sau mấy bước suýt nữa té lan ra Cái cửa, cửa buồn Đã rỉ sét từ lâu Không chừng cũng vài chục năm không được mở ra rồi Sao trong đó lại có người sống chứ Lúc ấy tôi nghĩ Liệu có phải mình nhìn nhầm không Làm gì có chuyện đó Vốn dĩ tôi quay đầu bỏ đi luôn là được Nhưng anh cũng biết đấy, con người tôi rất mâu thuẫn, cuối cùng lại sáp đến cửa sổ nhìn vào trong. Kết quả không nhìn thì thôi, vừa nhìn lại phát hiện, không còn cái lỗ đen kia nữa. Trong buồng lái trống không, không một bóng người. Tôi lật đật hỏi. Sau đó cậu làm gì tiếp? Lão Khổng gật đầu. Tôi tìm một cái cờ lê, đập bể khóa cửa rỉ xét. Tôi không kìm được mà nói. Lẹm Lẹm đi! Sớm muộn gì cậu cũng tìm đường chết Lão khổng kệ Sau đó tôi cầm cờ lê đi vào Trong đó rất tanh và hôi Như thể có mấy trăm con cá thối Ở bên trong Hơn nữa bên trong đen xì Chẳng thấy rõ cái gì Lại còn chẳng có vật còn sống nào Cả chuột cũng không có Tôi cũng hơi sợ sợ Cố lấy hết can đảm đi vào ngó nghiêng Phát hiện chẳng có cái gì cả Càng nghĩ càng sợ Tôi xoay người muốn ra khỏi đó Kết quả lập tức đụng vào một người. Rõ ràng ở đây không có một ai, nhưng đột nhiên đụng vào một người khiến tôi sợ đến mức hồn bay phách lạc. Gào lên thật to rồi chạy ra ngoài. Chạy đến cửa, tôi còn sợ người đó đuổi theo nên vội vã chốt chặt cửa. Kết quả đợi ở cửa cả buổi mà người kia cũng không đuổi theo. Hơn nữa cũng không có động tĩnh gì. Tôi lấy làm lạ nên mở hé cửa buồng lái. Soi đèn pin vào và phát hiện có một người đứng cạnh bánh lái. Người kia mặc quần áo màu đen, thoạt nhìn giống những người xuống ăn cơm kia. Chương 425. Lúc ấy tôi sợ gần chết, nếu người này ở lại trong coi thuyền, vậy chẳng phải là tôi bị bắt tại trận à? Nhưng tôi lại nghĩ Không đúng Cái cửa sập này đã rỉ sét từ lâu Người này làm sao có thể vào được Nghĩ vậy tôi bèn rón rén đi tới Người kia vẫn không nhúc nhích Tôi thử dùng cái cờ lê chạm vào anh ta Kết quả anh ta ngã rầm xuống đất như một bức tượng Tôi dùng đèn pin soi kỹ lại Thì phát hiện người đàn ông kia đã chết từ lâu Cờ bắp đã mục nét Chỉ còn trơ lại bộ xương Tôi thở vào nhẹ nhõm và lau mồ hôi trên trán. Hóa ra là mình bị một trận sợ bóng sợ gió thôi. Cũng may cuối cùng tôi vào xem thử, nếu không đã bị một người chết dọa cho sợ chết khiếp rồi. Nghĩ vậy, tôi bèn bước ra ngoài và soi xung quanh, thì thấy cửa sắt và tủ sắt ở đây có nhiều vết xước sâu, cứ như bị vật gì đó cào vào vậy. Tôi đi tới cửa thì trượt nhớ ra một việc. Nếu bộ xương này là một người đã chết, Vậy người vừa rồi nhìn tôi chầm chầm từ cửa sổ là ai? Tôi nghĩ lại thấy hố đen vừa rồi không giống một con mắt, mà giống hốc mắt của một bộ xương hơn. Chẳng lẽ vừa rồi bộ xương này đã nhìn tôi qua cửa sổ sao? Đúng lúc này, phía sau lưng tôi vang lên những tiếng kéo kẹt, như thể có một cỗ máy cũ rỉ sét đang miễn cưỡng chuyển động. Nhưng cũng giống như bộ xương người kêu cót kết. Tôi nào còn dám suy nghĩ nhiều nữa, nhanh chóng chạy ra bên ngoài, nắm chặt lấy thanh cửa. Tôi nghe thấy tiếng kẽo kẹt từ bên trong phát ra, âm thanh dần dần đi tới, sau đó là tiếng móng vuốt kèo cửa sắt. Tôi cố giữ chặt cửa sắt, chân cẳng như nhũn ra, cảm giác sức lực kẹn sạch. Tôi dựa vào cửa sắt lớn rồi trượt dần xuống ngồi trên mặt đất. Nghe đến đó, tôi cũng phải lau mồ hôi thay cậu ta. Cũng may là cuối cùng cậu ta cũng ra được khỏi chỗ đấy Không ngờ tên khốn lão khổng kia lại nở nụ cười quái dị Cậu ta nói Lão Phùng này Cậu cho rằng tôi bảo sợ hãi chính là cái này á Cái kết đấy Thứ đó chẳng là gì so với những gì tôi nhìn thấy phía sau đâu Tôi kinh hãi Cậu, cậu lại nhìn thấy cái gì? Lão khổng nói Sau khi đóng cửa buồn điều khiển Tôi lại đi tới cabin trên tàu Tôi hỏi, cậu nhìn thấy cái gì ở trong cabin? Cậu ta cười quái gỡ, tiếng cười khiến tôi rợn cả tóc gáy. Trong cabin chất đầy những bộ xương này, từng bộ, từng bộ một, dày đặc, chắc phải mấy trăm bộ. Tôi hỏi, vậy, vậy phải làm sao bây giờ? Cậu ta lại bảo, không sao đâu, sau đó tôi đã nghiên cứu kỹ rồi, những bộ xương này trông đáng sợ. Nhưng không có vấn đề gì cả Trên người họ không biết mặc cái thứ quái quỷ gì Giống như là áo giáp ấy Có thể cố định bộ xương Nên dù chỉ còn lại bộ xương Thì người cũng không bị đổ xuống Mà đụng vào một cái Là thứ kia sẽ tự động đứng lên đi đi lại lại Thật sự quá quái dị Tôi gật nhẹ Thầm nghĩ thứ này chính là tử sĩ Đi giết thần biển ở trong sách cổ Trong sách cổ nói Bọn họ trước khi chết đều được dùng một loại thuốc, bị gieo một lời nguyền. Chỉ cần thần biển không chết, thì bọn họ cũng sẽ chết và vĩnh viễn truy sát thần biển. Cứ tưởng rằng những cái gọi là nguyền rủa này là thủ pháp sửa đổi văn học, nhưng không ngờ nó lại là sự thật. Có điều người ta nói rằng những tử sĩ ám sát thần biển này đều bị ném xuống biển vào những thời điểm khác nhau. Mỗi lần chỉ có vài người, Vậy tại sao trong cabin của con tàu kia lại có thể có nhiều người như vậy? Những tử sĩ này cuối cùng tụ họp với nhau ở trên cùng một chiếc thuyền là để bảo vệ cái gì? Chẳng lẽ là bọn họ thật sự bắt được thần biển và thần biển đang ở ngay trên con tàu kia? Tôi còn chưa kịp hỏi, Lão Khổng đã nói tiếp. Lúc ấy tôi đã cảm thấy có gì đó không bình thường rồi, con tàu này nhìn quá ma quái. Có lẽ nó được dùng để nguyền rủa chứ không phải là tàu trục vớt kho báu mà chúng ta đang muốn tìm. Lúc ấy tôi quay người muốn đi, nhưng đúng lúc này tôi lại nghe thấy có người gọi mình. Tôi bật thốt ra. Tuyệt đối đừng quay đầu lại, là ảo giác đấy. Lão Khổng gật gật đầu. Ở cái chỗ quái gì ấy ai mà dám quay đầu? Nghe thấy tiếng gọi này xong là tôi chạy càng nhanh hơn. Kết quả, vừa chạy ra tới cửa, âm thanh kia lại gọi tôi thêm một tiếng, giọng rất bi thảm. Lão Khổng, mau cứu tôi! Tôi lập tức sững sờ. Giọng nói này là của người anh em tốt nhất trên đời này của tôi, là giọng của anh Tiểu Thất. Từ nãy đến giờ, tôi vẫn luôn im lặng nghe phù dở hơi kể chuyện, sợ quấy rầy đến hắn nên không dám xen vào. Nhưng lúc này tôi thực sự không nhịn được nữa mà phải hỏi. Cậu nói là lúc ấy lão khổng nghe được giọng nói của tôi hả? Phùng dở hơi gật đầu. Lúc đó tôi còn không biết tiểu thất là ai, nên bảo với cậu ta, đấy nhất định là giọng của ác quỷ muốn lừa cậu ta qua đó để ăn thịt. Vào lúc đấy thì đừng nói gì là anh em, cho dù là giọng của mẹ ruột cũng không thể quay đầu lại. Không ngờ tên ngu lão khổng này lại lắc đầu và nói. Nếu là giọng của mẹ ruột, ông đây cũng không quay đầu lại đâu. Nhưng tiểu thất thì không được, tôi nợ anh ấy. Phùng dở hơi bền hỏi. Cậu nợ anh ta thứ gì mà ngay cả mẹ cũng không cần thế? Lão khổng chậm rãi nói. Lão phùng ạ cậu không hiểu. Có rất nhiều thứ không thể nợ người khác thứ mà tôi nợ anh ấy còn đáng giá hơn cả mạng sống. Chương 426. Phùng dở hơi không hiểu. Thế rốt cuộc là cậu nợ anh ta cái gì? Lão khổng im lặng một lúc, rất lâu sau mới nói một câu. Tôi có lỗi với anh ấy. Tôi đã tự tay đẩy anh ấy vào địa ngục. Nói đến đây, Phùng dở hơi quay ra hỏi tôi. Này, anh Tiểu Thất, rốt cuộc thì cái tên khốn Lão Khổng kia nợ anh cái gì vậy? Có thứ gì mà còn đáng giá hơn cả mạng sống chứ? Tôi ngậm nghĩ, món nợ mà Lão Khổng nói chắc là chuyện cậu ta đã giới thiệu tôi đến chỗ cửa hàng, khiến tôi bị dính vào hàng loạt nguy hiểm. Những chuyện này đúng là khiến tôi hết cả hơi, có thể nói là thập tử nhất sinh, nhưng tôi vẫn sống sót. Thế cũng đâu đến mức đẩy tôi vào địa ngục như lời cậu ta nói chứ. Nhưng trong lòng tôi lại nghĩ, chẳng lẽ ý của Lão Khổng là những chuyện mà tôi đã trải qua trước kia chỉ là bắt đầu, đằng sau đó mới thật sự là địa ngục. Tôi hỏi Phùng dở hơi. Lão Khổng nói thế nào? Hắn lắc đầu. Cậu ta chẳng nói gì cả, có hỏi thế nào cũng không chịu nói. Tôi bảo. Thôi được rồi. Vậy cậu nói tiếp về chuyện xảy ra sau đó đi. Lão Phùng kể tiếp. Lão Khổng nói, lúc ấy cậu ta nghe được tiếng Anh gọi nên không hề do dự mà quay lại. Con người là như vậy đấy. Có đôi khi biết đó là cạm bẫy nhưng vẫn muốn đi qua. Cũng giống như khi Phật tử gặp được tà ma ngụy trang thành Phật tổ vậy. Mặc dù biết rõ kẻ kia là ma quỷ nhưng vẫn không kìm lòng được mà muốn quỳ xuống. Cậu ta đi qua đó thì phát hiện Âm thanh được phát ra ở nơi đám người chết kia đứng kín nhất. Cậu ta bạo gan đi tới, phí rất nhiều sức lực mới chen vào được. May mắn là những xác chết này không cử động. Nếu không họ tiện tay cho cậu ta một cú, thì cậu ta cũng biến thành người chết thật luôn rồi. Đi vào nơi tận cùng ở bên trong, cậu ta mới phát hiện thì ra chỗ trong cùng của cabin có một cái cửa ngầm. Đám người chết kia đều đang vây quanh cửa ngầm. Giống như đang trông coi thứ gì đó, không cho nó ra ngoài. Lão Khổng cũng cảm thấy chuyện này quá quái lạ. Cậu ta còn chưa biết phải làm sao bây giờ. Thì cánh cửa bí mật kia lại phát ra một câu khác bằng giọng của tiểu thất. Tiếp đó là âm thanh móng vuốt kèo cửa. Lão Khổng cắn răng một cái, quyết định dứt khoát. Cậu ta tìm được tay cầm rồi kéo mạnh một cái, mở cửa ngầm ra cửa vừa được mở ra, phốc một tiếng, có một luồng hơi nước mạnh từ bên dưới bốc lên, khiến cậu ta suýt lộn nhào. mà cái này cũng không phải là hơi nước, mà giống như sương mù, lạnh là ẩm ướt, thoáng cái tràn vào cabin, toàn bộ cabin đều mù mịt sương mù như đi vào đáy biển sâu vậy. sóng cuộn trào, mây đen đè xuống đầu, dưới nước mơ hồ truyền đến tiếng sấm sét, âm u đáng sợ. Khiến cậu ta bất giác rùng mình một cái Nhưng lão khổng vốn đã có tính cách Rối rắm bẩm sinh Ngay cả chết còn không sợ Lúc ấy cậu ta lấy đèn pin ra Chiếu vào bên trong khoang thuyền kia Phát hiện bên dưới khoang Có thứ gì đó màu đỏ tươi Theo biên độ dập dờn của thuyền lớn trên biển Mà thứ màu đỏ kia cũng sóng sánh Tanh hôi vô cùng Thì ra khoang thuyền kia Chứa đầy máu tươi Mà thứ đáng sợ nhất là ở giữa bể máu kia có một thanh sắt rất to, dựng thẳng. Phía trên quấn một lớp xích sắt rất dày, hình như đang trói chặt một sinh vật sống nào đó ở bên dưới. Cứ thế kéo dây xuống, giật mạnh, cú kéo khiến sóng máu trong khoang cuộn lên. Nhưng thanh sắt cứ như được đúc cùng một thể với con thuyền, nên mặc kệ bên dưới có tác động thế nào thì nó cũng không hề xê xích. Nói đến đây, tôi cũng thấy kinh hãi. Rõ ràng là con tàu này đã bắt được một con quái vật dưới đáy biển sâu. Dùng xích sắt trói chặt nó lại. Rồi dùng máu tươi nuôi nó ở bên dưới đáy cabin trên tàu. Đây là loại quái vật gì mà có thể kỳ quái như vậy? Phùng dở hơi nói tiếp. Lão Khổng trông thấy thứ này xong cũng cảm thấy không ổn. Lúc ấy muốn đóng nắp cửa lại. Không ngờ... Dưới nước đột nhiên đánh tới một con sóng máu Máu kia bắn hết lên mặt cậu ta Đặt quánh tanh hôi vô cùng Cậu ta vội vàng cởi áo ra lau mặt Khó khăn lắm mới lau được sạch sẽ Sau đó cúi đầu xuống Thì phát hiện từ bên trong bể máu Trồi lên từng cỗ thi thể Chúng xoay tròn trong máu Khi cậu ta tập trung nhìn kỹ Thì sợ đến mức hồn vía lên mây cỗ thi thể cách cậu ta gần nhất chẳng phải ai khác mà chính là cậu ta. Lúc ấy lão khổng cảm thấy đầu óc mình sưng lên. Chắc có lẽ mèn xương dày đặc tuôn ra vừa rồi có độc, nên giờ khiến cậu ta sinh ra ảo giác. Cậu ta càng ngày càng cảm thấy có gì đó không đúng, muốn đi nhanh hơn. Nếu còn không đi, chắc chắn sẽ không có cơ hội. Ở ngay khoảnh khắc đóng nắp cửa lại, cậu ta phát hiện Bể máu kia đột nhiên nổi lên một vòng xoáy Dây xích trên thanh sắt đột nhiên xiết chặt Vang lên tiếng kéo kẹt Tiếp đấy có vật gì đó ở dưới bể máu nổi lên Nhìn thẳng vào lão khổng Dọa cậu ta sợ tới mức ngồi bệt xuống đất Rồi cũng chẳng thèm đóng nắp lại Mà chạy thẳng ra ngoài Trong nháy mắt khi cậu ta chạy ra ngoài Cậu ta phát hiện tất cả những cái xác kia Dường như đều sống lại Họ bắt đầu đi tới chỗ bể máu rồi nhảy xuống từng người một. Tôi cũng quệt mồ hôi khẩn trương hỏi. Thứ đó có phải là quái vật biển không? Phùng dở hơi lại lắc đầu. Không biết. Tôi nói. Không biết? Không biết là ý gì? Nhìn không ra được thứ kia là vật gì sao? Chương Chương 427 Phùng dở hơi lắc đầu. Lão Khổng chưa hề nói gì, lúc ấy cậu ta nói đến đây thì liếc mắt nhìn ra phía ngoài, rồi đột nhiên giật mình. Tiếp đó cậu ta giống như bị sét đánh trúng, người bắt đầu run rẩy, nói mê sảng, lăn lộn trên mặt đất. Tôi hãi quá, hết bóp đầu bóp vai lại cho cậu ta uống nước. Mãi một lúc lâu sau cậu ta mới bình tĩnh lại được. Sau đó cậu ta nói mình mệt quá, muốn đi ngủ một giấc. Để ngày mai sẽ nói với tôi sau Tôi hỏi tiếp Vậy hôm sau cậu ta có nói không? Phùng dở hơi lắc đầu Sáng sớm hôm sau Cậu ta mất tích Tôi thắc mắc Mất tích? Tại sao cậu ta lại mất tích được? Phùng dở hơi nói Sáng sớm hôm sau Khi thấy cậu ta biến mất Tôi mới để ý Tìm kiếm kỹ dưới đất Thì phát hiện dưới đất có rất nhiều dấu chân Một số dấu chân là của dài sắt Chắc do đám sát sống kia để lại Còn có một dấu chân khác to khủng khiếp Trông giống như vết chân của một con quái vật Càng đáng sợ hơn là Những dấu chân này không phải dấu chân bùn Mà là dấu chân máu Lão Khổng không hề lừa tôi Ở bên dưới đáy cabin con tàu kia Thật sự có một bể máu Và những thứ dưới đáy bể đã mang cậu ta đi Tôi phản bác Không đúng Chẳng phải cậu đã nói, sau này lúc đi tới đây, cậu còn đặc biệt gọi Lão Khổng đi cùng sao? Phùng dở hơi nói. Lúc ấy tôi chém gió thôi. Sau khi Lão Khổng mất tích vào đêm hôm đó, con tàu ma kia cũng biến mất. Tôi đi chỗ nào mà tìm cậu ta chứ? Tôi ở đó thêm mấy ngày, rồi để lại địa chỉ nhà của tôi cho cậu phục vụ. Và dặn cậu ta nếu Lão Khổng trở về, thì bảo Lão Khổng đến đó liên lạc với tôi. Sau đó tôi về nhà. Tôi hỏi, vậy là lão khổng tìm đến cậu à? Hắn lắc đầu, lão khổng là do ông chủ khai thác mỏ kia mời tới. Tôi sửng sốt, mời tới? Cậu ta, lão khổng á? Phùng dở hơi gật đầu, đúng vậy đấy, lúc đó tôi cũng rất kinh ngạc. Lão già kia tính toán ra ở trong cái hang này có nguy hiểm rất lớn, người bình thường không thể thoát ra được nên cần mời một số keo nhân đến. Ông ta cho ông chủ mỏ một cái địa chỉ và người mà ông chủ mời tới chính là Lão Khổng. Tôi cảm thấy thật khó tin. Thằng nhóc Lão Khổng kia mà có thể trở thành keo nhân được à? Phùng dở hơi biết tôi đang suy nghĩ gì, bèn nói. Chắc chắn là Lão Khổng, trông kỳ quặc, bị ổi và dạo hoạt, vừa đến đã nháy mắt ra hiệu với tôi. Không phải cậu ta thì còn là ai? Tôi phản bác. Thế càng không đúng Nếu cậu ta là cao nhân Thì làm sao lại chết ở chỗ này Phùng dở hơi nói Tôi cũng chẳng hiểu Lúc đầu tôi cứ nghĩ Chắc chắn lão khổng đã bị con tàu ma kia bắt đi Rồi giống như trong tiểu thuyết võ hiệp đã nói ấy Cậu ta học được võ công tuyệt thế Lúc này đi ra tung hoành giang hồ Còn tôi cũng có thể đi theo kiếm tí tiền Ai ngờ Cái thằng nhóc chết tiệt ấy Vẫn trộm ghẻ bắt chó như thế Chẳng thay đổi một chút nào Tôi càng nghĩ càng thấy không thích hợp Tôi đứng lên đi vài bước Rồi hỏi Phùng dở hơi Không đúng rồi Theo như lời cậu nói Thì cái lão già kia cũng có một chút bản lĩnh Vậy tại sao ông ta lại tìm một kẻ hàng lẫm như lão khổng Chẳng lẽ ông ta cũng là lừa đảo Phùng dở hơi lắc đầu Lão già kia thật sự có bản lĩnh đấy Tất cả những gì mà ông ta nói với chúng tôi đều đúng hết Nếu không có ông ta ở đó Lũ khỉ biển trên bãi đá ngầm đã giết chúng tôi rồi. Và lại, anh cũng biết là nơi này đâu có dễ đến như thế. Khắp nơi bên ngoài đều là biển cả. Quái vật biển, bọn chúng đều là hung thần cả đấy. Nếu không phải nhờ ông ta chuẩn bị trước nhiều thứ để chặn cá lớn, thì chúng tôi đã chết đến 800 lần rồi ấy. Ngẫm thấy cũng đúng. Lần này chúng tôi có thể tới đây cũng là sự tình cờ. Mà tôi đang rất nghi ngờ tên nhóc Áo caro là cùng một bọn với đám người kia nên cậu ta mới biết đường đến đây chỉ có điều cậu ta ngụy trang tương đối giống mà thôi tôi hỏi hắn thế cái lão kia đối xử với lão khổng thế nào phùng dở hơi nói à tôi phải nói là lão già đó cũng có lúc bị mù rồi lão khổng kia lên thuyền hết ăn lại nằm còn nhét ghen muốn chết khi có chuyện là chạy trốn đầu tiên nhưng lão già kia lại đối xử rất tốt với cậu ta chẳng khác gì như đang đối đãi với cháu đích tôn vậy. Chỉ sợ cậu ta có cái gì đó không hài lòng. Tôi nói, vậy lão khổng thật sự có bản lĩnh à? Phùng Giở hơi lại mỉm môi. Cậu ta có bản lĩnh gay rắm. Lúc ấy sau khi đi vào, chúng tôi gặp được con rắn lớn kia. Cậu ta sợ đến mức quay đầu bỏ chạy luôn. Kết quả đang chạy thì bị ngã một phát và bị con rắn lớn tóm gọn. Con rắn cắn cậu ta một cái. Chẳng mấy chốc là chết ngắc. <cười> May mà mẹ của ông đây tốt. Đánh bậy đánh bạ tìm được nơi này, lại chờ hơn nửa ngày. phí hết sức lực thêm nửa ngày nữa, mới lôi được cậu ta vào đây để trôn. Không thì cậu ta đã bị con rắn lớn kia nuốt chừng từ lâu rồi. Nói đến đây, tôi đột nhiên thắc mắc. Vậy xác của những người khác thì sao? Có phải vẫn bị ném ở đó không? Phùng dở hơi lại lắc đầu ngoầy ngoậy. Làm sao có thể chứ? Con rắn kia to như cái vại nước vậy, nó gặp người là trực tiếp nuốt chửng người ta, nuốt hết người này đến người khác. Không nuốt vào được nữa thì nó cũng kéo bọn họ đi, chắc là giữ lại cho bữa sau. Tôi nói, thế thì kỳ lạ quá, vì sao con rắn to kia lại không ăn thịt lão khổng? Phùng dở hơi cũng cảm thấy kỳ quái. Hay là do nó chê lão khổng hôi quá, có phải lão khổng bị hôi nách không? tôi lắc đầu có điều gì đó không ổn trong việc này cậu đừng quên chính cậu đã chôn xác của lão khổng ở chỗ này và sau đó cái xác biến mất còn kẻ khoan thuyền đầy máu kia nữa bên dưới mặt đất chỗ chúng ta đang đứng đây cũng toàn là máu hai cái này có quan hệ trực tiếp gì với nhau không tôi đang nói đến đó thì triệu mù ở dưới hố lại đột nhiên hét lên một tiếng tôi cùng phùng dở hơi liếc nhau một cái sau đó vội cầm dao lên, chạy về phía triệu mù. Chương 428. Triệu mù đột nhiên kêu lên một tiếng, dọa chúng tôi nhảy dựng. Tôi và Phùng dở hơi vớ ngay lấy vũ khí, rồi chạy tới chỗ hố sâu. Thấy triệu mù đang nửa quỳ trên mặt đất, đầu cắm xuống đất, mông trọng lên trời. Không biết đang làm cái gì. Tôi gọi. Triệu mù, triệu mù! Triệu mù không nói lời nào. Phùng dở hơi ngứa mồm kêu lên. Ơ, anh triệu mù, anh ngồi xổm dưới đấy đi y à. hái da, anh có cần tôi hái cho một ít lá cây chùi đít không? Nhưng lá cây này hơi sần sùi, chùi cũng không thích lắm đâu. Một lúc lâu sau, triệu mù ở bên dưới mới nghẹn ra được một câu. Màu, giúp tôi! Lời nói như rít qua kẻ răng giống như đã dùng hết sức lực vậy. Mặt tôi biến sắc. Không hay rồi, trượu mù đụng phải cái gì phía dưới? Hai chúng tôi vội nhảy xuống, dùng đuốc chiếu sáng mới thấy trượu mù đang quỳ trên mặt đất, liều mạng kéo một thứ gì đấy trắng bóng. Ánh lửa chập chờn không thấy rõ lắm là thứ gì. Nhưng tôi phát hiện, thứ kia giãy ruộng rất mạnh, cố sức nhảy về phía trước. triệu mù thấy chúng tôi tới, thì nhường ra một chỗ nhỏ, Tôi để phùng dở hơi ở phía sau cầm đuốc chiếu sáng, còn mình đi qua nắm lấy vật kia, tóm chặt, rồi cùng triệu mù ra sức níu nó lại. Giờ triệu mù mới thở vào nhẹ nhõm, anh ta đổi sang tư thế thoải mái rồi bảo. suýt chút nữa đã để nó trốn thoát mất rồi. Phùng dở hơi ở phía sau dơ cây đuốc lên, không nhìn thấy động tĩnh gì nên suốt ruột hỏi. Các anh bắt được thứ gì vậy? Triệu mù bực quá, nói Bắt kết đấy, cậu có ăn không? Phùng dở hơi ỉu xìu, không dám nói cái gì nữa. Tôi hỏi Đây là cái thứ đồ chơi gì vậy? Ẩm ẩm ướt ướt. Triệu mù nói Đây chính là con rắn lớn biến mất kia đấy. Tôi giật nảy cả mình Con rắn kia á? Không phải nó chết rồi à? Sao còn có thể cử động được? Triệu mù nói Nó không cử động được Nhưng ở dưới lòng đất có thứ gì đó đang túm lấy nó. Tôi hỏi Anh nhìn có chuẩn không thế? Hay lại là ảo giác? Hay là tôi thử đánh anh một cái cho anh nhìn lại nhé? Trựa mù tức giận Hay là để tôi vẽ cho cậu một cái đi Cho cậu xem có phải là thật hay không? Phùng dở hơi ở phía sau ồn ào nói Mình tát có nghề lắm Hắn cực kỳ vui lòng cống hiến sức lực Trựa mù không để ý tới hắn Anh ấy nói, cậu quên rồi à, lúc vừa rồi có một cái đường ống cắm vào người con rắn lớn. Cái đường ống kia thông xuống mặt đất, có thể chính là cái ống ở bên dưới kia đang kéo nó. Anh ta lại quay đầu nhìn tôi, mới vừa nói được một chữ thì con rắn lớn kia đột nhiên giật mạnh, vọt về phía trước, lôi kéo làm hai chúng tôi lão đảo Còn chưa kịp ổn định cơ thể thì con rắn lớn kia lại tiếp tục lao về phía trước. Kéo chúng tôi ngã rúi ngã rụi xuống đất, mồm ăn một đống đất. Lúc này tôi cảm thấy đất rất xốp mềm và đột nhiên sụp xuống. Hai chúng tôi còn chưa kịp hét lên một tiếng thì đã bị rớt xuống rồi. Bên dưới toàn là nước. Tôi chìm xuống đáy, cố hết sức đẹp nước, đập mạnh, vùng vẫy để ngoi lên. Tôi phát hiện nơi này tối đen như mực, chẳng có tí ánh sáng nào. Tôi bèn lớn tiếng gọi triệu mù. Cũng may triệu mù rơi xuống ngay bên cạnh tôi, anh ấy bơi về phía tôi. Cuối cùng kẻ hai cũng tụ vào một chỗ. Hai chúng tôi mơ mơ hồ hồ rơi xuống cái đầm nước này, không nhìn thấy cái gì cả mà còn phải cẩn thận đề phòng con rắn to kỳ dị kia. Nước sông lạnh thấu xương. Không biết có phải là sông ngầm dưới lòng đất hay không mà nó lạnh đến mức răng tôi va vào nhau. Lau mặt một cái, tôi lắp bắp hỏi triệu mù. Là, làm sao bây giờ? Triệu mù nói Thế này không được Tối quá Nhỡ có vật gì Nó sẽ lập tức giết chết chúng ta ngay Chúng ta phải nhóm lửa lên Không thì sẽ bị chết cóng mất Anh ấy hô hào lên phía trên Tiểu phùng Tiểu phùng Xung quanh liên tục vang lên tiếng vọng của anh ấy Nhìn nơi này có vẻ giống như một cái hang lớn Nhưng phùng dở hơi không đáp lại Phía trên rất yên tĩnh, không có tiếng nói nào ở trên đó. Tôi nổi giận hô to. Phùng dở hơi! Phùng dở hơi ơi! Phía trên vẫn yên tĩnh. Tôi bảo, thôi xong, tên Phùng dở hơi kia lừa chúng ta, bỏ trốn một mình rồi. Chụ mù lắc đầu. Chắc cậu ta không lừa chúng ta đâu, không thì đã để chúng ta ăn món cá có độc kia rồi. Chắc cậu ta sợ quá chạy mất rồi. Chúng tôi đang nói, thì phía trên đột nhiên xuất hiện ánh lửa bập bùng. Tiếp đấy một âm thanh ung dung rất nhiều đòn nói vọng xuống. Này, hai vị, xuống đấy hẹn hò à? Tôi mừng rỡ kêu lên. Cái thằng Phùng dở hơi này, vừa rồi cậu chạy đi đâu thế? Nhanh, mau vứt cây đuốc xuống đây, dưới này chẳng có tí ánh sáng nào cả. Triệu mù ken Đừng ném, rơi vào trong nước là xong đấy.